Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Cũng không quên sản phẩm của Long Tứ bố trí cho gã thêm mấy thứ để phòng thân Ngoài chuỗi hạt chàng đã cho nó nhằm tránh tà ma trước kia Quái lạ cái thằng lòi ăn xong cái luồn đi đâu Minh Hải tức tối khi không thấy hắn Gọi điện thì nhận được câu trả lời quen thuộc Ta bận một chút việc mai về kể cho chú nghe sau Thằng chó sở Long này chắc lại đi gặp em gái bữa chiều Mẹ nó không chết đi cho xã hội lành mạnh thêm. Minh Hải bực tức chửi vội, đi làm theo chứ có phải đi chơi đâu, rủi dòng đúng mà nhà có võ thì người ta chơi buồn hay là ngày lúc đó. Hải ơi, cứu Long. Sau đó thằng anh lại phải đi dọn phốt cho thằng em thì phiền. Thôi thì kệ hắn đi lo việc ở đây đã. Hai người sân hải phái đã sẵn sàng nghênh địch. Về thực lực chỉ cần không gặp phải quỷ cấp 4 cộng thêm đã chuẩn bị kỹ, họ tự tin cần hết được các loại. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua. Quái lạ đã qua 12 giờ đêm mà không thấy động tĩnh gì. Đợi hồi lâu chán nản Minh Hải ngạc nhiên sang phòng của lão Lý thắc mắc, lão Lý liền tiếp lời. Toàn rồi, ta quên mất một điều quan trọng. Thế pháp chính tông cao cấp mà đã chuẩn bị trận pháp với bùa chú phòng thủ thì quỷ cấp bốn sợ cũng chưa dám liều lĩnh đến huống chi còn hai người liên thủ minh hải đại ngộ ở nhì em quên bé mất cái này qua giờ tí mà chúng nó còn không đến thì chắc hẳn cũng biết điều kiên kỵ sơn hải đệ tử chính tông mẹ lũ cây lũ nhát chết bây giờ tính sao đợi ở đây chỉ tôi buồn ngủ thôi lão lý ngắm ngắn ngắp dài vận lại minh hải nói ngay theo em thì bọn mình nên giả vờ về Chọ ở bên ngoài cho chúng chủ quan khinh địch quay lại phá. Sau đó thì dính úp giọt, bắt hồn trả khảo là thượng sách. Cũng đành vậy, may mà cái lũ âm hồn bất tán. Thì đến đây đêm nay ông cho chúng mày biết uy lực của âm sát trận với lính đánh thuê. Đột nhiên chuông điện thoại réo lên làm cho hai người giật bắn mình. Tưởng chúng nó đến phá. Minh Hải nhìn lên màn hình thì nhận ra đó là Long Tứ. Giờ này chắc đang đi lếu lều còn gọi làm cái quái gì. Lô, có gì nói lệ. Ở đầu dây bên kia một giọng rất quen thuộc, hoang mang cực độ cất lên, lòng tứ miếu máu trình bày. C cứu, cứu tao với Hải ơi, cứu tao, tao đang ở phía bắc thị trấn, có cái gì đó muốn giết tao, cứu tao với. Vừa nói hết câu thì điện thoại mất sóng chỉ còn lại tiếng tút tút. Minh Hải nghe hết câu sừng sốt gọi lại nhưng vô ích, ở đầu dây bên kia im mặt. Minh Hải đoán thằng Long đi tán gái gặp phải cái gì đó phiền phức. Gặp người thì còn đỡ chứ gặp ma thì... Hắn trợn thực sự lo lắng cho thằng bạn vàng Mà nó ngu Nó cứ ở trong nhà ông Bình Thì mình còn chiếu cố được Đằng này đêm hôm mò ra ngoài chấn Có khi gặp mai phục của quỷ hồn Không ít được nhiều Hắn liền chạy xuống chỗ của mấy anh em người làm Mượn con quay định bụng phóng Về hướng bắc cậu cứu thằng bạn Đợi ta đi cùng với Lão Lý hớt hài chạy lại Vừa nói vòng theo Hắn đang nguy lắm rồi Em đi một mình mới phóng nhanh được Anh ở đây cẩn thận nhé Minh Hải vội đáp, có cây mẹ gì, có trận pháp tao đố bọn rẻ sách dám đến đây gây hấn. Mày mới phải cẩn thận đó Hải. Lão Lý lo lắng căn dặn. Nói hết câu thì Minh Hải cũng rồ ga phóng như bay về con đường hướng Bắc. Vừa phóng đi Minh Hải vừa lo lắng cho thằng bạn. Nhưng chỉ cần nó ở yên trong ô tô đóng kính cửa lại thì có thể câu giờ đợi hắn đến kịp là một thầy phong thủy mới nổi long tứ cũng biết trang bị cho mình những thứ đồ nghề phòng thân Thượng phật bùa bình an trên xe được xin của một cao tăng có tiếng huống hồ còn có chẳng hạt đeo tay do đích thân minh hải ném cho hắn hắn đảm bảo là đồ tốt chỉ cần ma quỷ không quá mạnh đồ chúng nó dám lại gần chứ đừng nói là hãm hại long tứ đúng rồi nó mang theo chẳng hạt vậy có cách tìm đến đó nhanh rồi minh hải đột nhiên nảy ra ý tưởng này Hắn vội dừng lại vứt vội một chiếc lá, rút bút dạ ra vẽ vào trong đó mấy ký tự của Phật giáo, sau đó niệm chú làm phép buộc hồi. Cuối cùng dán chiếc lá vào chán, rồi vội vã lên xe phóng đi tiếp. Chẳng hạn vốn là đồ của hắn xin được, tự tay qua vài chỉnh sửa gia cố bèn cho thằng bạn để Long Tứ có cách phỏng thân, cho nên tất nhiên có sự liên kết với chủ nhân ban đầu hắn vừa làm phép để thông qua chiếc lá chìm chán để cảm nhận được hướng hiện đại của chuỗi hạt quả thật công hiệu chỉ tầm mười sau phút minh hải từ xa đã nhìn được con vai ốt của long tứ đương nhiên thằng này cũng biết núp kính trong xe tay cầm chuỗi hạt liên miệng mấy bài khấn để giữ bình tĩnh vẫn còn xe quay ở bên đường ném luôn cái lá ra khỏi chán minh hải ngồi... nghe chuyện hot nhất tại đọc